Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 6 của Giời Làng, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hãy nhớ ủng hộ A ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên, ấn vào nút follow kênh Quảng A Tũng Live là kênh A Tũng đọc những chuyện dài, chuyện rất nhiều các thể loại xã hội đen, tâm lý, làng quê, không chỉ là riêng chuyện ma. Hiện tại thì Hà đang theo những cái tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Follow kênh truyện ma của Hà được livestream vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày để được cập nhật những truyện ma hay nhất mới nhất của Hà Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Giời làng tập sóng tác giả Bùi Ngọc Phúc. sáng sớm khi tiết trời còn thoáng mát, lão bình chọc ngồi driz thuốc láo lang sòng sọc, dù say thuốc nhưng mặt lão vẫn hướng ra con đường lên thôn như đang cố ý chờ đợi ai đó. Lúc này nhiều nhà đã bắt đầu công việc của một ngày mới. Ở làng vào dịp nông nhàn chỉ có người già và trẻ nhỏ. Bọn thanh niên sức dài vai rộng đã vào miền Nam để làm thuê, cánh phụ nữ thì đổ ra Hà Nội chở mẹt hoa quả đi bán dọc khắp phố. Người nào vụng ăn nói Thế nhưng tính nét mà cẩn thận sạch sẽ Không cần tìm việc cũng có người từ Hà Nội Đánh ô tô về tận làng Sau đó sẽ mời đón ra Chăm sóc con nhỏ cho gia đình họ Những vị đàn ông trung tuổi như Lão Bình Trọc Nhiều người vào tổ phụ lão Rồi tham gia đấu thầu nuôi cá Ở mấy cái ao làng Và trồng sen rồi thu hoạch ở ngoài đầm Duy nhất có Lão Bình Trọc Lão không tham gia vào bất kỳ đoàn thể, hội nhóm. Lão chê mấy vị đồng trang lứa, mấy tí tuổi, đã ngồi đầu gối quá tai. Vài vị còn để dâu dài thường thuật vì đã được lên trước ông nội, ông ngoại. Riêng Lão Bình Trọc hàng ngày ăn khỏe, ngủ khỏe. Sau đợt mua và sắc uống hết ba chục thang thuốc của nhà thuốc Mạnh Xuân Đường. Lão Bình Trọc dù chưa lấy lại được phong độ như trước, nhưng một lần một tuần, Lão vẫn gắng sức ghé qua nhà em mận Có lẽ e duy nhất Bà chủ quán thịt chó Nắm rõ được điều bí mật Biết tính chồng cho nên Bà lầm ngước lên nhìn trời Ai, Khổ thế Trở sáng đã o như thế này Chắc hôm nay ông phải đi sớm Chứ không rồi nắng vỡ cả đầu Lão bình chọc liếc nhìn đồng hồ Có vẻ sốt ruột Lão bột miệng chửi thành tiếng Mẹ cha thằng chết dẫm Chắc đêm qua Lại ngồi chơi xóc đĩa đến sáng Cho nên là mất mặt Vừa chửi dứt lời thì đã có tiếng xe máy Từ ngoài đường chạy vào Nhìn thấy Minh híp xuất hiện Lão Bình Chọc quay sang nói cho bà Lâm Và Minh híp nghe thấy <cười> Bà thấy thằng này nó thiêng chưa <cười> Đấy Vừa mới nói xong Đã thấy nó lù lùa ở đây Mà bố tiền sư cái loại này á Nó mà chết có mà đốt rác nó cũng lên <cười> Mình hít dựng xe máy ngồi xuống hiên nhà Sau khi bắn bi thuốc lào Cho đỡ thèm Liền biểu môi nói cơm nữa Con mà đến không đúng giờ Có khi Bố lúc ấy Lại chửi ầm con lên Mới từ nãy thôi Mà vào đến cổng Đã nghe tiếng bố chửi rát cả ruột rồi Thời buổi này, tiền đếch đâu mà ngồi sóc đĩa cả đêm. Bà Lâm bưng mâm từ dưới bếp lên, bà dục hai thầy trò ăn sáng nhanh rồi đi kèo nắng. Nhìn thấy mấy quả trứng việt lộn ở trong xóm nhôm, mình hiếp nhanh nhẹ đập trứng cho vào bát, rồi đưa mời Lão Bình Chọc ăn trước. Sau khi thêm một chút gia vị cùng những sợi gừng thái nhỏ, Lão Bình Chọc cùng thằng con rể hụt ngồi ăn bữa sáng nhanh gọt. Lúc xe máy rời khỏi cổng làng, Lão Bình Trọc ngồi đằng sau Nói như hét vào tay của thằng Minh hít Lo xong việc của con hẳn Bố con mình chiến đấu Đòi lại 8 cây vàng Minh hít dồ ga Chạy dọc quốc lộ 1A Tay lái xe Thế nhưng Đầu vẫn quay lại Nói một cách hùng hồn Bố yên tâm Chuyện nhỏ không cần tính Chiếc xe máy lao đúng vào ổ gà Khi Minh hít không kịp quan sát Cả người lái lẫn kẻ ngồi sau ngã sấp mặt. Rất may lúc đó không có xe tải hay xe khách qua. Lão bình chọc lồn cồm bò dậy. Nhìn thấy Minh Hiếp đang dựng xe để nổ máy. Lão bực mình chửi. Thì sự mày, chạy xe á, thì để mắt nhìn đường vào cho tao nhờ. Khổ quá đi mất thôi. Tí nữa thì lên nóc tủ mà ngồi đi. Minh Hiếp mặt sưng vù nhưng vẫn phải nhẫn nhịn ngã một tí có sao đâu mà bố nhiều lúc rượu vào còn ngã xe còn khiếp hơn thế chưa đến 9 giờ sáng Minh Hhít đã chở Lão Bình Trọc có mặt tại phố Nguyễn Hữu Huân đứng dưới lòng đường ngắm ngôi nhà 5 tầng rộng rãi ở ngay mặt phố tấm biển công ty thương mại dịch vụ du lịch giả Lan treo ở tầng 2 đã choán hết chiều ngang của ngôi nhà đứng ngắm chán chê lúc này Lão Bình Trọc gật gù miệng làm bẩm <cười> còn cái thế này là giỏi Đúng là còn hơn cha Trong lúc quan khách đến Dự lễ khai trương trụ sở công ty dạ lan Lão Bình Trọc kéo mình hít Sang quán nước ở bên cạnh Ngồi uống trà đá Hút thuốc lào vặt Không hiểu sao Lão luôn luôn cảm thấy dị ứng Với những tay đàn ông ăn vận sang trọng Từ trên xe ô tô bước xuống Đã thấy bọn đó còn nồng nặc mùi nước hoa Như là đàn bà Duy nhất con bé Cúc mặc áo dài Nhìn ngọt nước hơn lúc còn ở làng Vì vậy, mắt lão nhìn một cách hào hấu. mình hít cũng không thích chỗ đông người, y ngầm so sánh. Thấy mình thua kém rất nhiều, với những khách đến dự lễ. Chưa kể, bọn nước ngoài đứng xì sồ làm cho y khó chịu, vì không hiểu họ nói gì. Đợi cho Minh hít bắn xong bi thuốc lào. Lúc này, lão bình chọc chỉ cho thằng dễ hụt thấy, lãng hoa mừng khai trương thép xếp thành hai hàng ở trước cửa. Đứng đón khách, có hơn chục cô tiếp tân trong trang phục áo dài màu đỏ. Lá Bình Chật nói bằng vẻ tự hào, bố con mình không đập cho thằng Hoàng Lợn ra bã, thì có lâu nó mới chịu nhẹ ra 16 cây vàng ăn cướp của bố. <cười> Nhờ có số vàng đó, cho nên con Hằng mới tự tin lập công ty, rồi thuê trụ sở Khang trang như thế này. Nếu chỉ làm giáo viên nhàng nhàng, sống cùng với cái thằng hãm tài, có bà mạt kiếp cũng chả giàu được. Mình hít bóc vào ly lông, rồi cho chiếc kẹo lạc vào mồm nhai. Y nhắc lão bố vợ hụt, bọn tầy chuyên ăn tiệc đứng. Đồ ăn của họ không hợp, chắc là trưa này bố con mình tự túc. Trời về chiều cũng là lúc vãn khách. Cả ngày đi lại trên đôi giày cao gót, khiến đôi chân của hàng mỏi nhừ. Chưa kể việc cô phải tét miệng cười nói chuyện xã giao với hàng trăm con khách. hàng ngồi xuống một chiếc ghế nghỉ ngơi, tiện tay cô tháo đôi giày cao gót khỏi chân cho thoải mái. Dù đang trong thời gian học việc Nhưng nhìn thấy giám đốc ngồi nghỉ Cúc nhanh nhẹt bưng một cốc nước mát tới cho Hằng Uống xong cốc nước hàng nhìn đám nhân viên đang thu dọn đồ đạc Một cách hài lòng Chính nhờ sự quyết tâm của bản thân Kèm theo đó là sự trợ giúp Của 16 cây vàng tướng bố mình Công ty thương mại dịch vụ dạ lan Ra đời trước sự thán phục của nhiều người Thấy Cúc vẫn đứng Như đang chờ sai bảo Cô vẫy Cúc lại Sau đó liền dặn dò Bây giờ Dạ Lan không còn là văn phòng du lịch bé nhỏ nữa Vì vậy em phải may cho mình Hai bộ quần áo công sở Rời làng đã lâu Em thay đổi cách ăn mặc, cách đi đứng Làm sao cho thích hợp với môi trường mới nghe chưa Cúc rụt rè Em em ngại thay đổi lắm Dù sao mặc như thế này em cũng thấy thoải mái Hàng nhìn cô hàng xóm dưới quê Bằng con mắt lạnh giá Chốt lại câu chuyện Khi nào có tiền tự nhiên sẽ thay đổi Không có cái gì là Vĩnh cửu cả Lần đầu tiên trên cương vị giám đốc Hằng ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng rãi Cô mở ngăn kéo lấy con dấu công ty Ra ngắm nghía một cách thích thú Hằng biết để có tư cách pháp nhân Cùng với con dấu không khó Nhưng duy trì và phát triển được công ty Cũng như nuôi đội ngũ nhân viên Là một bài toán không hề đơn giản Do công ty chưa có giấy tờ căn bản, Văn bản cần ký và đóng dấu Chính vì vậy Hằng lấy một tờ giấy trắng đặt trước mặt Cô hí hoáy ký vào rồi đóng dấu công ty cùng với dấu chức danh. đang mải mê tập ký sao cho đẹp, sau đó đóng dấu vào ngắm. Thì bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Cô bé thư ký hồ hởi thông báo. Dạ thưa chỉ có một vị khách cần gặp ạ. Hằng chỉnh trang lại trang phục cho ngay ngắn, đoạn cô gật đầu. Em cho khách vào. Lúc vị khách xuất hiện ở cửa phòng làm việc, nụ cười trên môi của Hằng vụt tắt. Đúng như Minh Hiếp đã dự đoán Sau màn phát biểu khai trương Là đến tiết mục ca nhạc Sau đó xe ô tô của nhà hàng Bắt đầu chở đồ ăn tới Quan khách cầm chiếc đĩa trên tay Rồi tự chọn Những món mình ưa thích Ngoài xúc xích, thịt nguội Còn có cả khoai tây chiên, salad trộn Sau một vòng lượn lờ Quanh phòng tiệc, Lão Bình Chọc ghé tay Minh Hiếp nói nhỏ Bọn tầy nó chịu đói giỏi Cho nên chúng nó ăn như thế Thôi thôi thôi Bố con mình lượn mẹ đi cho nhanh Buổi trưa hôm đó Hai người một già một trẻ ngồi ở quán thịt chó trên phố Phùng Hưng Lá Bình Chọc vừa sơi món trà chó Vừa nói thầm <cười> thì chó nhà này cũng được Nhưng mà còn mụ bán hàng thì xách dép cho con mận làng mình yeah. Mình hiếp lúc này đã ngà ngà say Vẫn theo thói quen Y lè nhè nói ừ, Bố đã nổ ông bố. Còn quan tâm đến con mẹ chủ hàng thịt chó làm đếch gì Lão Bình Trọc đưa tay bốc luôn miếng thịt chó Cho vào mồm nhai Lão dít lên Ngu Nói Ôi. bao nhiêu lần rồi Vẫn cứ nhắc đến cái chuyện nổ ống bù là cái đéo nào Gần tàn cuộc nhậu Lão Bình Trọc kéo cổ mình hiếp Lại gần Nói nhỏ như ra lệnh Mấy hôm nữa bố mày gửi mày tiền công Vì đã đập thằng hoàn lợn Đòi vàng giúp bố Việc uh, sẽ duyên cho mày với con Cúc như đã hứa Hôm trước uh, Bố cũng đã đánh tiếng cho con mẹ nó rồi Mày bà bố nói trước nha. Bố là bố cấm mày không được lén phảng qua lại với chỗ con hàng này chưa Lúc nãy bố thấy ánh mắt của mày nhìn nó là có vấn đề lắm đi. Mình hít nhét miếng thịt chó vào miệng để đưa cay sau khi uống ngụm rượu. Trước sự lo xa có phần thái quá của lão Bình Trọc, không hiểu sao y cảm thấy khó chịu. Có lẽ nhờ nốc cạn gần lít rượu trắng cho nên mình hít đủ dũng cảm để bật lại lão bố vợ hột của mình. Gần chén rượu xuống mặt bàn Mình hít nói vỗ mặt Con gái bố thuộc dạng mê tê cao cấp Bây giờ có béo không Chưa chắc còn đã thèm nhận <cười> Làm đéo gì Mà dặn dò lắm thế Tự nhiên mất cả hứng uống rượu Bỏ mặc lão bình chọc Ngồi một mình trên bàn nhậu Mình hít dắt xe máy xuống đường nổ máy Trước khi chạy xe về làng Để tránh giờ tan tầm quá đông Mình hít còn hét lên Thôi Mấy cây vàng còn lại, bố rảnh thì tự đi mà đòi. Lão Bình Trọc cầm miếng xương đang gặm dở ném theo. Miệng lão chửi, bà thằng mất dậy, các loạn cháu đã bắt, bà mày. Chửi cho sướng miệng xong, lão đứng lên thanh toán tiền quay về. Lão Bình Trọc vừa nghĩ đến số tiền phải bỏ ra thuê xe ôm trở về nhà không nhỏ. Vừa xót tiền lại vừa điên tiết vì cái tính ẩm ương của thằng Minh Hiếp. lọng yến răng thằng mất dậy, bỏ bố mày lại đây. Mẹ mày rồi bố con nhà mày sẽ hối hận là kẻ chỉ biết đến lợi ích của bản thân vì vậy Lão Bình Trọc không biết được kể từ buổi tra tấn Lão Hanh để đòi lại 16 cây vàng trong lòng của Minh Hhít đã có sự bất mãn do không nhận được xu tiền công nào ngoài mấy lời hứa suông và giáo huấn vô tích sự cho nên hôm nay Minh hít đã mượn chén để nói vỗ mặt sau đó chuồn về làng y không muốn tốn xăng đưa đón Lão Bình Trọc Sau đó lại phải tiếp tục đi đòi nốt 8 cây vàng cho mất thời gian Bởi vì số vàng đó không giúp cho y có thêm chút tiền chi tiêu trong cuộc sống Việc ngăn cản tình cảm xưa nó như giọt nước tràn ly Bằng việc bỏ mặc Lão Bình Chọc tự xoay sở Tìm cách quay về làng mình hít muốn tuyệt giao với Lão bố vợ hụt một lần cho xong Thay vì về thẳng nhà Lão Bình Chọc vỗ vai người xe ôm Yêu cầu trở mình ra ngoài thị trấn Hôm nay lão cần cắt thêm mấy chục thang thuốc Có như vậy Lão mới yên tâm thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình Do là khách quen Lão bình chọc Được dẫn thẳng vào trong phòng Người bắt mạch cho lão Vẫn là lương y quách kha Căn phòng thơ mùi quế Mùi cam thảo nhưng yên tĩnh đến lạ Chỉ có tiếng thở Không đều hồi hộp của con bệnh Thăm khám một hồi lâu. Vị lương y nhìn Lão Bình Chọc rồi ôn tồn nói. Lần đầu tiên ông đến khám. Lúc ấy tôi có khuyên. Hãy biết tồn tinh. Tích Ngọc. Đáng tiếc là ông quá ham mê tự sắc. Vừa uống thuốc lại vừa uống rượu. Sau đó có chút tinh khí nào. Thì đem đi vùng vãi cả. Lão Bình Chọc thấy đang ngắt trong miệng. Lão hỏi nhỏ. Vậy, theo thầy, tôi tôi liệu có hồi phục được như trước không ạ thầy? Vị lương y viết tên những vị thuốc để Lão Bình chọc ra quầy bốc thuốc. Sau đó, ông thỏ dài. Thôi thì dùng được ngày nào hay ngày đó, nhưng tôi e là chẳng còn được bao lâu. Trời còn tờ mờ sáng, nhưng tiếng của mấy người đạp xe vừa đi vừa nói chuyện khiến cho Mận tỉnh giấc. Cũng là lúc con gà trống bên nhà hàng xóm Cất tiếng gáy như mọi ngày Vào nhà tắm vệ sinh xong Cô mận đánh thức Lão Bình Trọc Cô muốn tống cổ con dê già Trước khi dân làng người ta qua lại Vô tình nhìn thấy Mặc dù việc Lão Bình Trọc Thậm thuộc với cô Đã có nhiều người trong làng biết Tuy nhiên họ sợ Lão già Cho nên cũng chỉ dám xì xầm bàn tán với nhau Vén chăn màn xong xuôi Để Lão Bình Trọc mau tỉnh giấc Cô Mận tắt chiếc quạt máy ở cuối giường. Cô biết, đến lúc ấy lão không chịu được nóng, khắc phải bỏ dậy. Đúng như cô Mận dự đoán. Lão bình chọc, vừa rời chiếc quạt máy chưa đầy 10 phút, đã mở mắt. Mồ hôi cũng nhớp nháp khắp cả người. Nhìn lão già bắt đầu nhão hết, mọi thứ không còn được săn chắc như mấy năm trước. Cô Mận cau mày nói khẽ. Ông mặc quần áo vào đi cho tôi nhờ. Nhìn héo như quả chuối luộc ý. Còn dọa được đếch ai Lão bình chọc lừ mắt định chửi Thế nhưng chợt nhớ ra cả đêm hôm qua Lão hỉ hục không có kết quả Bây giờ chẳng lẽ muối mặt đi về Khi chưa làm ăn được gì Hôm nay lão không vội Bởi vì bà Lâm đã ra thành phố Thăm hai đứa con gái Nhanh thì cũng phải đến chiều tối mới về Mặc cho em mận thịt chó cau mày khó chịu Lão bước vào nhà tắm rồi nước cho mát Sau đó đánh răng rửa mặt thật nhanh Rồi quay ra phòng ngủ tranh thủ trong người đang có chút rạo rực, lão Bình Trọc kéo cô mận vào giường để thực hiện nốt việc đêm qua còn chưa hoàn thành. Đã từ lâu cô mận biết lão già không còn phong độ được như xưa, chính vì vậy cho nên cô mặc kệ chưa thử sức lần nào. Dù sao cô thấy lão đáng thương hơn đáng giận. Lão Bình Trọc hối hả như sợ ai cướp mất em mận của mình, đêm qua lúc mò đến đây với người tình Lão đã rúi cho ai mận 5 triệu để coi như là thêm vốn làm ăn Đây là số tiền mà vợ lão vừa gọi người bán lợn lúc sáng sớm Có lẽ ông trời không nỡ phụ sự cố gắng của người có công Cuối cùng lão Bình Trọc cũng giải tỏa được sự thèm muốn chất chứa trong lòng Ngay khi vừa xong việc lão Bình Trọc nằm cười khùng khục Vì cũng thấy bỏ công mình đã uống mấy chục thang thuốc bổ Không nén được niềm hân hoan sung sướng Lão Bình Chọc tưng tửng vinh mặt hỏi cô Mận Em thấy anh lấy lại được phong độ <cười> Nhanh không? Mấy chục tháng thuốc Tiền cả đấy nghe lão già hoanh hoang khoác lát Cô Mận vừa tức lại vừa buồn cười Cô ngồi dậy mặc quần áo Sau đó liền trả lời một cách mỉa mai Vẫn phong độ quá Cho nên chưa nổi 2 phút đã xong Thôi Ông mặc quần áo rồi đi về bằng cửa sau nhá Nhanh tôi còn dọn hàng bán hàng Lỡ người làng bắt gặp rồi lại đẹp mặt Bị nói vỗ mặt Lão Bình Trọc cảm thấy bẽ bằng Nụ cười vụt tắt trên môi Lão lử mát chửi em mận thịt chó Thì sự quân đị Đợi vài hôm nữa Bu mày quần cho mày nát như tuông Để cho bỏ cơn tức đang trào dâng Lão Bình Trọc mở toang cánh cửa Cũng chính là nơi bán hàng của cô Mật Trước sự hoàng hốt của cô chủ quán thịt chó Lão hiền ngang bước ra như thách thức người làng Đi dọc con đường làng những tâm trạng của lão nặng chịu Dù lúc sáng lão già mồm chửi em mận Nhưng sự thật cay đắng Là em mận nói hoàn toàn chính xác Nhìn quanh thế mọi người ai cũng bận rộn Trong khi bản thân mình cứ lang thang mãi không thoải mái Những ông già bằng tuổi có rảnh rỗi Nhưng lão không thấy hợp khi nói chuyện Sau một rồi tính toán thiệt hơn Lão bình chọc mua nửa cân vó bò Và chai rượu lúa mới Nhằm hướng nghĩa trang cuối làng thẳng tiến Trong đầu lão nghĩ Nếu như không gặp ai Lão sẽ ngồi uống rượu nói chuyện với những nấm mộ vô tri Còn thấy sảng khoái hơn chán vạn Khi phải nói chuyện với mấy lão già cùng làng Sơn sửa xong mấy nấm mộ Theo yêu cầu của các gia đình ở Hà Nội Về thăm dịp trước Thấy còn sớm Cường say lại hì hục đào mộ mới Từ từ ngày hạn chế uống rượu, gã thứ đầu óc của mình vẫn còn sức khỏe được cải thiện đáng kể. Lúc đào gần xong mộ, Cường Say thấy có bóng người ở trên đang ròm xuống, tưởng khách đến viếng mộ, gã định cất tiếng hỏi, ngẩng lên thì hóa ra lại là lão Bình Trọc đang cầm cái túi lê lông cùng với chai rượu. Không đợi Cường Say hỏi, lão Bình Trọc đã réo dắt. "Thôi, chú nghỉ tay." Lên làm tí cay cay cho nó ấm bụng ra nào Sáng ăn mỗi bát cơm nguội trộn muối vừng Cường say vội vàng bám vào thành hố huyệt leo lên trên Trong lúc đợi cường say đi rửa chân tay cho sạch Lá bình chọc lấy tờ báo cũ dài dưới gốc cây đại Sau đó bày đồ nhắm và hai chiếc chén để bắt đầu cuộc nhậu Dù đã tai rượu được nửa năm Theo lời khuyên của bác sĩ Nhưng hôm nay cường say phá lệ Ngồi chén chú chén anh cùng với Lão Bình Chọc Biết Lão thông ra hụt có nhiều tâm sự Cho nên Cường Say lựa lời giải bày Em thấy thằng con rời đánh Nó dạo này buổi sáng nằm ngủ đến trưa Chiều tối lại mò đi sóc địa cả đêm Không thấy nó đi theo bác như dạo trước Em đoán à, giữa hai người có xích mếch Lão Bình Chọc ngừa cổ Tu cạn chén rượu Sau đó nói một cách đầy bức xúc Mẹ thằng dành con Đang ngu lại còn không chịu nghe lời. Tôi vừa góp ý vài câu đã tự ái. Hôm trước ạ nó bỏ mặc tôi ở trên Hà Nội, rồi chạy xe về làng. Báo hại tôi, phải thuê xe ôm đi về đi. Mãi mất dạy. Hai người rượu vào lời ra, để cho hả cân giận ở trong lòng. Lúc chai rượu gần cạn và chỗ vó bò đã được sơ hiết sạch, Cường say lè nghe nói, «Thôi, hôm nay em với bác cũng uống thế là đủ rồi.» <cười> <cười> em chuẩn bị xuống đảo hố huyệt Một nốt cho xong Lão Bình chọc hỏi Nhà nào có người chết Đợi một tí cũng có sao đâu Còn mấy chén nữa Uống nốt đi không phí rượu Mà chiều nay mấy giờ họ mới chôn Cường say cười hành hạch <cười> Hôm nay không có ai chết đem chôn Chẳng qua em thấy mát rời Tiện tay em đào sẵn huyệt mộ Trưa nắng oi à Dưới bóng cây dâm mát, chỉ có hai lão già ngồi nhậu với nhau. Một chai 65 không đủ cho hai con ma men say được. Bởi vì bình thường nếu có đủ mồi nhậu, mỗi lão cũng phải uống hết cả lít là chuyện bình thường. Cũng vì hay nhậu và tử lượng cao như vậy. Mỗi khi trong làng nhà nào có việc, riêng mâm có lão bình chọc và cường say góp mặt. Gia chủ sẽ phải tiếp thêm vài chai rượu, nếu không rồi lại mang tiếng là keo kiệt. Đang ngồi tựa lưng vào gốc cây đại Thở phi phò Lã bình chọc nghe đến cường say kể chuyện đào mộ Thì trận mắt quát Anh hãy chửi Thằng con chú ăn gì mà ngu thi Không ngờ là thằng bố nó còn ngu hơn Lệ là làng từ xưa tới nay Nhà nào có người chết lúc ấy mới đào huyệt chứ à, Chú rảnh quá Đau sẵn làm cái đéo gì à, Dân làng họ biết Rồi họ chửi cho vút mặt không kịp Những nhà nó có cha già mẹ héo, chẳng may mà người nhà nó lăn ra chết. Đến lúc ấy nó quay sang nó bắt vạ. rồi mày có đèn được không? ha. Ngài lão Bình Chọc nói một chàng dài, đến lúc này cường say mới chợt tỉnh ngộ. Gã lẩm bẩm thanh minh, quả thật là em cũng không để ý cái chuyện đó. Hôm nay bác nói, em mới mở mang đầu óc, Chết thật. Thế thì hay là thôi, để em lấp lại cơ hồ như cũ. <cười> <cười> Việc hạ thổ lại chắc là đợi chiều tối cho nó mát Với lại đến lúc ấy cũng không ai để ý Lúc tàn cuộc rượu Lão Bình Trọc bước thấp bước cao về nhà Rất may là nhà lão đã bán lợn Trước khi bà Lâm lên Hà Nội thăm con gái Nếu không lũ lợn đói Lại réo inh ỏi rồi phá chuồng Tuy không uống nhiều Nhưng cường say ngất ngư Lúc Lão Bình Trọc rời đi Chỉ còn lại một mình ở Nghĩa Trang, Cường Say nằm vật xuống bên cạnh gốc cây ngủ ngon lành, mặc cho con chó hoang ở đâu chạy tới lẻ lưỡi liếm mặt. Đợi cho hai vị khách bước vào trong phòng làm việc, Hằng nói cúc ra ngoài khép cửa để cho cô tập trung. Người phụ nữ to béo đeo sợi dây chuyền vàng nặng chữu cổ khinh khỉnh ngồi xuống ghế. Trong khi người phụ nữ gầy quắt có đôi mắt láo lên vẫn đi lượn quanh phòng làm việc của Hằng. Bà béo đón cốc trà hoa cúc do tự tay Hằng pha, rồi chế thêm nước lạnh vào. Sau khi uống một hớp đầy, bà sùng sục nước trong miệng rồi nhổ tuẹt ngay xuống nền nhà. Bà nói với Hằng bằng giọng như giít qua kẽ răng. Mẹ kiếp, mỗi ngày nào chỉ là con dạ Lan, chuyên đi ba cặp với mấy thằng tây ba lô. Thoát một cái đã bước lên bà giám đốc công ty dạ Lan. Vậy cô định bao giờ trả tôi trăm cây vàng Không có tiền thì cứ nói một câu Tôi cho người đến dỡ cái biển xuống Hằng mở tủ lấy ra một sớp giấy tờ Cô ngọt nhạt trình bày Công ty em vừa khai trương Bây giờ chị có trẻ xác em ra Thì cũng chả lấy đâu ra trăm cây vàng để mà giả Tốt nhất chị cho em thêm thời gian Gỡ biển công ty em Thì cũng chỉ đến bán sát vụn Trả đắng bao nhiêu tiền Lúc đó lại khó em khó chị Mụ người gầy giật mạnh sớp giấy tờ Trên tay của Hằng rồi hất hàm Không nói nhiều Mày cho bọn này một cái hẹn duy nhất Tụi này đảm bảo là sẽ để yên cho mày vinh mặt với đời Sao lúc gọi vốn làm ăn Mày vẽ ra nhiều hứa hẹn thế Bây giờ trả lãi Đã được chỉ vàng nào chưa Trong phòng làm việc của giám đốc công ty dạ lan Ba người đàn bà tranh cãi nhau Lúc to lúc nhỏ Gần đến cuối giờ chiều Cửa phòng bật mở tránh ngược với bộ mặt tức tối của hai người phụ nữ Giám đốc Hằng vẫn tỏ vẻ thản nhiên Thậm chí cô còn đích thân, tiễn hai vị khách ra tận xe ô tô. Người đàn bà to béo trước khi đóng cửa xe nói nhỏ chỉ đủ cho Hằng nghe. Nói lời là phải giữ lấy lời đấy. Nếu không cả khuôn mặt xinh đẹp của cô sẽ được tắm bằng chai axit đấy. Đến lúc ấy có hối cũng chả kịp đâu. Chiếc xe ô tô chở hai chủ nợ đã đi khuất xa. Lúc này Hằng cảm thấy dùng mình khi nghĩ đến 100 cây vàng cầm của họ. Ngồi trước bàn làm việc còn chống trơn. Đến hôm nay Hằng vẫn không lý giải được tại sao cô lại bị lừa một vố đau như vậy. Là người luôn tự nhận là có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống nhưng trước sự cám dỗ của việc nhận lãi cao gấp nhiều lần bên ngân hàng đi vay. Hằng vay vàng của nhiều người sau đó mang đi cho vay lại dưới danh nghĩa góp vốn đầu tư. Người cầm đầu đường dây kêu gọi vốn đầu tư lại là chỗ chị em quen biết. Bình thường Hằng vẫn hay đi ăn trưa, đi cà phê, đi gọi đầu cùng nhau. Chị em thân thiết còn hơn cả ruột thịt Ở đời vốn chẳng ai học được chữ ngờ Lãi vừa nhận được hai tháng đầu tiên Đùng một cái Hằng không sao lên lạc được Nghĩ có chuyện chẳng lành Hằng chạy xe đến nhà riêng của người chị thân thiết Nhìn thấy hàng chục người đang gào thét chửi bới ở ngoài cổng Có người do của đau con sót cho nên khóc ngất tại chỗ Hóa ra người chị em thân thiết của Hằng đã âm thầm bán nhà từ lâu Sau đó ôm một đống vàng cao chạy xa bay Mụ ta để lại sau lưng hàng chục nạn nhân của mình đang đau khổ vì tay trắng. Trong số đó có Hằng. Chính hôm ở chỗ đám đông trở về, Hằng choáng vắng và tuyệt vọng. Cô đã quyết định quyên sinh ngay trong đêm, bởi vì chẳng ngờ mình lại gặp phải thảm cảnh đến như vậy. Lúc nhân viên dọn nhà ra về gần hết, trong đầu của Hằng lại nghĩ đến phương án, làm sao để có tiền để trả nợ. Phương án xấu nhất Hằng tính đến là cô sẽ phải bán căn chung cư đang ở. Sau đó gom góp thêm để cho đủ 100 cây vàng. Tuy nhiên phương án đó có thực hiện sớm. hàng nhầm tính thì vẫn còn xa mới đủ được số vàng. Còn chưa kể đến lãi đi kèm. Sau khi tắm gội cho trôi đi phiền muộn. hàng lấy chiếc váy đầm màu đỏ đun quý phái. Cô không quên đeo chuỗi ngọc trai cho đúng phong cách sang trọng. Thoa chút son rồi xịt nước hoa có mùi thơm dịu nhẹ. hàng ngắm mình trong gương rồi nở nụ cười tự tin. Bước ra phòng khách, nhìn thấy Cúc và Hiên đang chuẩn bị bữa tối. Hằng dặn dò, chị phải đi ăn tiệc cùng đối tác. Hai chị em ăn tối, không phải để phần chị đâu. Chiếc xe taxi dừng ở sảnh vừa kịp lúc Hằng bước ra, ngồi trong con xe với đồ nội thất cũ kỹ. Chưa kể, trong xe có mùi hôi khiến cô nhíu mày khó chịu. Dù đang nhức đầu nghĩ cách để kiếm vàng trả nợ, nhưng Hằng đặt quyết tâm phải sắm cho mình một con xe ô tô để đi lại giao dịch. Có như vậy cô mới cảm thấy đẳng cấp. Đường phố đã lên đèn. Người và xe nối đuôi nhau hối hả. Giờ này ai cũng muốn nhanh chóng để quay về nhà. Chỉ có những người do công việc mưu sinh cho nên phải tiếp tục hành trình. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài, hằng nhớ lại ngày còn bé. Lúc đó cô và nhóm bạn học phổ thông hay ngồi trên trình đê nhìn về phía có ánh đèn điện. Khi đó cả lũ đều áo ước, sẽ có ngày được sống ở nơi phồn hoa đó. Giờ đây ước mơ đã thành sự thật Thế nhưng cuộc sống Lại đối diện với quá nhiều những thử thách Quán bà Melody Nằm sâu trong con phố cổ Vẫn hoạt động kín đáo như mọi ngày Quý cô Giọ Lan vừa xuất hiện Đã thu hút mọi ánh nhìn Ngay khi điếu thuốc cô cầm trên tay Một anh chàng người Thụy Điển Thể hiện sự ga lăng Bằng cách móc chiếc bật lửa châm thuốc cho người đẹp Liếc nhìn gã Tây si tình như đánh giá con mồi Hằng nở nụ cười khả ái Hút hồn anh ta Ngoài việc Cần một đêm thư giãn để giảm áp lực. Hằng cũng muốn rút đến đồng đô la cuối cùng trong mớ thẻ tín dụng. Mà anh chàng này đang sở hữu. Trời đã bắt đầu tắt nắng. Những cơn gió thổi từ ngoài cánh đồng vào. Khiến cho không khí dịu hơn. Sau cả ngày nóng như lung. Mình hít ngồi ngắm đàn gà đang mổ thóc ở sân. Như tính toán điều gì. Kể từ ngày cạch mặt lão bình chọc. Lúc chạy xe về làng. Mình hít thế hả hê. Nhưng mấy hôm nay. Không được thắp tùng lão bố vợ hụt Tự dưng y lại nhớ và cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó Có lẽ những trận rượu thịt chó Đã gắn kết mình hiếp với lão bố vợ hụt Nhưng cũng chính vì rượu Mà y lại trở mặt với lão Ngồi ngáp dài cho đến tận khi trời nhập nhoạn Mình hiếp theo ông bô của mình Dắt chiếc xe đạp Cà tàng Bị tuột xích đi vào sân Vốn tính ngang ngược Mình hiếp nhăn mày nói như quát Ở mỗi dũng việc ngoài đó Sao tôi thấy ông ngày nào cũng đi về muộn thế À, làm thằng phu mộ Danh giá cái nỗi gì mà cứ phải đúng giờ như cán bộ xã Hay ông ngồi người đấy tâm sự với đám hồn ma Cường say biết tính thằng con mất dạy Cho nên không thèm đáp lời Gã biết nó bực mình Nó có gắt như là kẻ khó ở chung quy cũng là vì tiền thua bạc mấy đêm liền Bước chân vào nhà thấy có điều khác lạ Đứng ngẩn người mất vài phút Cường say phát hiện căn nhà trống trơn hơn mọi ngày Nguyên nhân cũng là do chiếc tivi trên kệ và dàn loa treo tường đã không còn. Chiếc tủ lạnh kê ở góc nhà cũng biến mất. Toàn bộ đồ chứa trong đó bị vứt bừa bãi khắp nền nhà. Cường say quay ra sân hỏi con trai Mày gọi người vào bán hết rồi à Mình hít lấy ra con dao gọt vỏ quả dưa chuột cho vào mồm nhai rau giống. Y lử mắt trả lời một cách khó chịu. Tiền không có. Ngồi nghe loa đã cho nó đứt tài à? Thôi, bán. Cường say đoán, thằng mất dậy, không khéo là thô bạc cho nên bán hết. Vậy là chỉ còn có mỗi con xe máy cũ cả tàng dùng để đi lại. Thế nhưng máu me cờ bạc, thằng này gã đoán chắc là trả được mấy nỗi. Dù sao đồ của nó mua cho nên nó có quyền bán. Mặc kệ cho thằng ngồi đánh, trời đánh ngồi ngáp gió. Gã xuống bếp nấu cơm. Nhà có hai cha con cho nên việc ăn uống có sự tạm bợ không được như mọi nhà. Mặc kệ cho thằng con rời đánh ngồi ngáp gió, gã xuống bếp nấu cơm tối. Nhà có hai bố con, việc ăn uống tạm bợ bưng mông cơm lên nhà cường say, lại không thấy thằng con mất dậy đâu. Vậy là đến giờ nó đi ngồi xóc đĩa, vốn là người suy nghĩ đơn giản. Sau một phút tần ngần Cường say ngồi ăn một mình lặng lẽ Khác với mọi gian nhà khác Có tiếng ổn nã Đỡ buồn Hôm nay gian nhà này vắng lặng đến ghê người Khiến cho cường say ăn xong Cũng chẳng buồn ngồi hút thuốc lào Gã bừng chỗ mâm bát để tạm ngoài sân Sáng mai sẽ rửa Sau đó leo lên giường đánh một giấc ngon lành Cả một tuần vận đen đeo bám mình hiếp Tiền trong túi đã bay gần hết Theo tiếng chẳng lẻ của đồng suma quái Dù đã bán hết đồ đạc ở trong nhà quyết gỡ gạc lại Thế nhưng đêm nay số tiền đó cũng nhanh chóng chuyển sang túi của nhà cái Đứng chậu rìa một lúc không chịu được đang cơn say máu ăn thua Cho nên mình hiếp cầm luôn con xe máy để chơi tiếp Đây là tài sản có giá trị duy nhất còn lại Nó được mua bằng tiền sau nhiều lần chia của Do đảo trộm mộ cổ của một bà quý phi nào đó Sau vài lần chẳng lẻ khác nhau, mình hít chính thức trắng tay, không còn cơ hội gỡ lại số tiền đã mất. Nhìn thấy y vẫn còn lôi choi đặt cửa suông, một gã đứng đằng sau liền kéo của áo mình híp, giở gần giọng: "Mày định tay không bắt giặc ở đây à? Biến mẹ đi cho mọi người chơi. Lúc nào có tiền, lúc ấy quay lại cũng chưa muộn." Bị tống cổ ra ngoài xới bạc, mình híp tiếc rẻ nhìn chiếc xe máy của mình bây giờ đã thuộc về người khác. Tự nhiên y tức điên vì nghĩ bọn này chắc là thông đồng cùng nhau, chơi cờ bạc bịp. Dù sôi máu nhưng thân cô thế cô cho nên Minh híp đành phải lùi thủi đi bộ ra khỏi ngôi nhà đó. Chỉ đến khi đi khuất sau dặn nhãn, lúc này Minh híp mới thấy hối hận vì đã cạch mặt lão bình chọc. Bởi vì chỉ có lão đó mới có gan đi cướp sới bạc. Ra đến đường quốc lộ 1A, lúc này trời đã tăng tảng sáng. Minh Hiếp đoán bây giờ chắc cũng tầm 5 giờ. Như vậy y đã ngồi sới bạc 6 liên tục 6 đêm liền. Chỉ bước qua đường tàu thôi, băng qua đường là về đến cổng làng. Do cảm thấy bí bách trong người. Minh hiếp vạch quần rồi đi dọc theo đường tàu. Đi vừa vừa đi vừa đái rồi hát lên như bỏ giống bài hát duy nhất mà y cảm thấy hay và thuộc. Được tin em lấy chồng... Lòng ngẫm buồn biết mấy Được tiền em lấy chồng chắc người tự độ vậy Còn thương tiếc khôn ngủi. Đoàn tàu S1 từ trong Nam về ga Hà Nội chạy băng băng Phát hiện phía trước có bóng người đi giữa đường dây Cho nên người lái tàu liên tục bấm còi Đồng thời kéo phanh khẩn cấp Tuy nhiên việc dừng cả đoàn tàu nặng hàng trăm tấn ngay lập tức là điều không thể Mình hết bị cuốn vào gầm tàu Và lôi đi thêm 30 m nữa trước khi đoàn tàu dừng hẳn Lúc gã cường say cùng dân làng nghe tin kéo nhau ra chỗ tai nạn Gã gần như gục ngã Khi chứng kiến thằng con trai mất dạy Hay cái tay đôi Bây giờ thịt nát xương tan Vương vãi khắp cả đường dây Vệt máu kéo dài đến cả chục mét Sau khi lập biên bản Có một nhân viên đường sắt Ở lại làm việc Còn đoàn tàu thì tiếp tục lăn bánh Hành trình về ga cuối Những người dân quân của làng đã Phải đeo găng tay Để nhặt từng mảnh thi thể vương vãi Họ giải một tấm ly lông làm nơi tập kết Lúc quan tài được trở đến, bên Pháp Y đã tiến hành thủ tục khám nghiệm trước khi bàn giao cho phường xây lo hậu sự cho con trai. Làng Văn Nhân có một nơi ở giữa cánh đồng. Chỗ này chỉ lợp mái ngói và xây bốn cột trụ đỡ. Dân làng không xây tường vì đây là nơi nghỉ trưa của bà con đi gặt cấy. Nhiều lúc, Ở ngoài đồng gặp cơn mưa rào bất chợt, nơi đây là chỗ trú mưa lý tưởng cho mọi người. Dù không liên quan gì đến chuyện đình chùa, ấy thế nhưng bà con dân làng vẫn quen gọi đó là quán đình. Lại làng vẫn có quy định từ xưa, hễ ai chết đường chết chợ hay chết đối. Quan tài tuyệt đối không được đem về nhà, mọi người sẽ đem ra ở ngay trước quán đình. Lúc gì quan ra nghĩa trang của làng, khi mọi thủ tục khám nghiệp đã hoàn tất, Chiếc xe công đông chở quan tài của Minh Hiếp cũng chạy về hướng Quán Đình. Ngồi trên xe có cường say cùng với mấy người dân quân, phụ giúp việc khiêng quan tài. Lúc còn sống Minh híp tuy cờ bạc rượu chè thế nhưng y chưa bao giờ làm phiền đến bà con dân làng cả. Ngay cả việc vác dao đi cướp ngày trước, y cũng thực hiện ở nơi khác. Chính vì vậy cho nên nhiều người tỏ lòng xót thương cho kẻ xấu xố. Đã sớm ra đi khi còn quá trẻ Dù đầu năm có va chạm với mình hiếp Nhưng khi biết tin về tai nạn thảm khốc Cô Mận chủ quán thịt chó Thổi cơm và luộc trứng Là người khéo tay cho nên cô cũng làm luôn đôi đũa bông Cắm vào bát cơm Khi chiếc quan tài được đặt ngay ngắn Ở giữa quán đình Cô Mận kịp thời bưng bát cơm quả trứng Đặt ngay ở giữa quan tài Những nén nhang được thắp lên Để cho người chết khỏi tủi vong linh Làn khói nhang bay lên từ quán đỉnh hòa vào không trung Như nhắc nhở con người về cõi hư vô Vợ chồng Lão Bình Trọc đều có mặt từ sớm Là người vốn gần gũi và thân thiết với Minh Hiếp Dù còn giận thằng con rể hụt gần giờ Nhưng khi nghe tin nó gặp nạn Lão Bình Trọc ủ rũ như người mất hồn Trời nắng nóng, việc chôn cất chẳng thể chậm trễ Mọi người thống nhất là đầu giờ chiều sẽ chuyển quan tài ra nghĩa trang để chôn cất có lẽ e cường say không ngờ chính gã là người đào huyệt chôn thằng con trai mình những lời lão Bình Chọc nói sáng ngày hôm qua giờ đây lại vận vào nhà gã như kẻ mất hồn ngồi ở bên quan tài bây giờ lão mới thấm thế việc kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh đám tang của Minh Hhíp chỉ có duy nhất một vòng hoa trắng đây là vòng hoa của đại diện Ủy ban xã đến viếng thế thôi Dù sao cường say đang làm quản trang Vốn thuộc sự quản lý của ủy ban Lúc quan tài chuẩn bị hạ huyệt Không biết nghe thông tin từ đâu Lão thầy cúng kiêm hoạn lợn xuất hiện Bỏ qua mối thù của thằng Minh Hiếp Và lão Bình Trọc Thay nhau tra tấn tháng trước Thầy Hanh đến thỉnh chuông làm lễ tiễn đương người xấu xấu Nhờ có tiếng mó tiếng chuông Và lời khấn của thầy Đám tăng của Minh Hiếp Cũng bớt đi phần cô quảnh Do tục lệ ở làng không cho bố mẹ đi chôn con. Vì vậy mọi việc ở ngoài nghĩ chăng đều do lão Bình chọc thay mặt đảm trách. Trong khi đó, cường say quay về ngôi nhà, ngồi bó gối, mắt cứ trố lên nhìn chăm chằm vào khoảng trống của chiếc kệ tivi. Vị trí đó sẽ được đặt di ảnh của thằng con bất hiếu. Màn yên mà đẹp cho người xấu số đã hoàn tất, dân làng thắp thêm nén nhang rồi quay về với cuộc sống thường nhật. Họ biết rõ ra cảnh của cường say cho nên Cũng chẳng ai ghé qua nhà để chờ ăn cỗ nhưng những đám khác Thầy hanh đợi cho người làng Đi vãn Dù người thầy vẫn còn đau nhức Sau vụ bị hai thầy trò lão bình chọc hành hạ Nhưng thầy nén giận Lại gần lão già chết tiệt Đoạn phán Thầy trò chú mày cứ bị bôi thánh thần đi Bây giờ đã trắng mắt ra chữa Đã bảo rồi Sớm có quả báo mà chả tin. Bây giờ thằng danh con nằm sâu dưới ba tấc đất. Còn thằng già hai thứ tóc trên đời để nữa. Trời thằng hoạn lận cho lắm vào. Rồi đến lúc vợ con phải đi lễ lục mời thầy đến nhà lễ cho bà xem. Bình thường lão Bình chọc vốn ghét thầy hành ra mặt, với bản tính cục súc của lão. Nếu như mỗi ngày mà nghe những lời nhếch móc này kiểu gì lão cũng chửi vỗ mặt thằng hoạn lận không kiêng nể. Tuy nhiên ngày hôm nay Lão trở nên trầm tư. Cái chết thê thảm của Minh Hiếp làm cho Lão suy nghĩ nhiều hơn. Thay vì trừng mắt rồi vặc lại thầy Hanh, Lão Bình Chọc khẽ thở dài. Ông xem cần làm lễ gì. Để hương hồn nó mau được siêu thoát thì làm. Cần mua cái gì thì cứ bảo. Thầy Hanh chép miệng nói bằng giọng eo éo Thôi, riêng cái đám này... Thầy coi như là, là nhón tay làm phốc. Còn đám sao ạ? Lúc đấy thầy tính tiền trở mùa ạ. Hai vợ chồng ăn cơm tối xong. Bà Lâm thu dọn đống bát đĩa. Rồi thay bộ quần áo cho tươm tất. Nhìn thấy chồng có vẻ ngạc nhiên. Bà chép miệng thông báo. Hôm nay họp thôn để bàn về các khoản cần đóng góp. Dù sao nhìn quanh cũng toàn là anh em trong họ ngoài làng. Để... Lão đi học thì lần nào Cũng không khéo suýt cãi nhau Nhân tiện có bà Thuần Cho nên hai chị em đi cùng cho đỡ buồn Lão Bình Chọc ngồi co chân trên ghế Kể từ ngày chứng kiến thằng Minh hít chết thảm Lão không còn bạc mồm như trước nữa Nghe vợ nói vậy Lão chỉ gật đầu chẳng buồn ý kiến Còn lại một mình trong căn nhà rộng mênh mông Lão ngậm ngùi nhớ lại Thời oanh liệt đã qua Bây giờ cho dù có thuổng thêm tiền Thì lão cũng đành phải nuốt hận vào lòng Lão Bình Chọc biết Gen nhà lão không có ai yếu sinh lý Ngày xưa ông nội lão làm đến chức phó lý Cũng đã từng một thời thét ra lửa Ông cưới đến bốn bà vợ Mà vẫn san sẻ chuyện chăn gối đâu vào đó Thậm chí theo lời các cụ trong làng kể lại Bà Tư còn kém cả tuổi con gái lớn của bà cả Đến đời bố lão Tùy chế độ phong kiến không còn Nhưng khi đi xây dựng vùng kinh tế mới Cũng có kịp có thêm một bà vợ không chính thức. Năm đó, ông cụ cũng 65 tuổi, chứ còn trẻ trông gì. Vậy mà năm nay mới chỉ ngấp ngé tuổi 60, ông trời đã bắt lão phải chịu cảnh. Trên bảo, dưới không nghe. Dù uống hàng chục thang thuốc bổ của mạnh xuân đường, nhưng tình hình vẫn chẳng hề cải thiện. Lương Y Quách Kha khẳng định dùng thuốc đông y không thể nóng vội được. Nhấp môi vào chén trà tối, lão bình Trọc thấy ẩm ạch trong lòng. Bởi vì Hương Lương Y nói không vội Nhưng em mận của Lão đang cạn dần sự kiên nhẫn Riêng tháng này Lão đã 10 lần ra quân thì đến 9 lần thất trận Chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi Trong lòng của Lão cảm thấy nhục nhã vô cùng Đang ngồi đắm chìm trong những suy nghĩ Thì bất chật đèn đường phụt tắt Ngó ra ngoài nhìn thấy cả làng xóm tối om Lão Bình chọc đoán Không khéo đường dây lại bị quá tải Bầy chó trong làng nghe tiếng bước chân Thì thi nhau sủa hóng Lão bình chọc chuẩn bị Châm ngọn đèn dầu Thì bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên Ánh sáng của điện thoại Từ chiếc giường giúp lão cầm được ngay Mà không cần phải dò dẫm Tiếng của con gái lớn Nói trong điện thoại một cách khẩn khoản Có lẽ đây là lần đầu tiên Lão thấy con gái của lão Giọng lo lắng thật sự Việc con gái cần gấp 100 cây vàng Làm cho lão choáng váng Lão không hiểu là con mình Làm gì mà cần đến nhiều vàng như vậy Ngồi thường người nhìn con điện thoại Nokia cục gạch kể từng ngày có điện thoại liên lạc. Tuần nào vợ lão cũng gọi điện hỏi thăm hai đứa con gái. Lão cũng không phải cất công ra tận ngoài Hà Nội nếu không có việc cần. Chỉ một chiếc điện thoại ngồi nhà có thể giải quyết được biết bao nhiêu là công việc. Có trong tay chiếc điện thoại cũ. Chính là nhờ bà con trong làng có trào lưu mua sắm điện thoại liên lạc với con cho tiệm. Nhiều vị con làm ăn ở tận trong Bình Dương Đồng Nai Việc ra Bắc chỉ có thể thu xếp vào những dịp lễ Tết Cho nên nhiều nhà gia đình được con gửi tiền về để cho mua điện thoại Việc bên viễn thông bỏ cách tính cước theo vùng Cũng khiến cho cước gọi di động rẻ hơn nhiều Con gái lớn của Lão Bình Chọc cũng nhận thấy điều đó Cho nên đã đầu tư cho vợ chồng Lão chiếc điện thoại cầm tay cho tiện Nhìn ra bên ngoài trời tối đen Mai ra chỉ có le lói ánh đèn dầu của mấy nhà trong làng Sau khi cân nhắc kỹ thiệt hơn Lá Bình Trọc cài cửa cẩn thận rồi đi vào gian trong Bên trong gian phòng nhỏ vốn là phòng của con bé Hiên Giờ đây có kê thêm một cái thùng gỗ to để đựng thóc Lá Bình Trọc cẩn thận liền sau đó lùa tay xuống dưới Để tìm cái khe hở Sau đó lôi ra một ống tre đã cú bẩn Khi lão dốc ngược ống tre, một cái túi vải cũ rơi ra. Lão Bình Chọc hồi hộp mở túi vải, quả đúng như lời đồn mà lão đã nghe kể. Viên ngọc phát sáng trong bóng tối. Đây chính là viên dạ Minh Châu, được lão lấy từ trong miệng vị quý phi năm nào. Hồi mang chiếc cây đựng trầu bằng vàng đi bán, chính lão Hào chùm mua đồ cổ giải thích, viên ngọc chỉ phát sáng về đêm, tượng trưng cho cói âm. Nhờ có sự phát sáng đó mà hương hồn của Quý Phi đã sớm về miền cực lạc. Ánh sáng của viên dạ Minh Châu cũng khiến cho ma quỷ phải tránh xa, không gây phiền nhiễu hoặc là dẫn đường cho Quý Phi vào vùng tối. Ngồi ngắm viên ngọc quý, Lão Bình chọc lầm bầm. Chỉ có riêng chiếc cây trầu đã có bán được 24 cây vàng. Như vậy, viên ngọc quý này hẳn phải có giá trị rất cao. Ở ngoài sân bất chợt có tiếng mở cổng. Biết vợ mình đi họp nhưng mất điện phải quay về. Lá Bình Trọc nhanh tay nhét viên ngọc lại vào ống tre. Rồi cho lại vào chỗ cũ. Lúc lão đi ra mở cửa thì cũng vừa kịp bà Lâm bước vào. Thắp xong ngọn nến cho sáng nhà. Bà Lâm mở cuốn chư kinh Phật tụng ra ngồi ở chỗ sáng nhất để đọc. Lá Bình Trọc ngáp ngắn ngáp dài. Đoạn nói. Tôi uh, đi ra trạm biệt áp. Xem cánh thời điện nó xử... Uh, Xong chưa nha? À... Cứ nhiều thế này Đều mẹ đều một hôm mùa mịt Biết nào mà lần Từ lúc hợp tác xã giáo khoán việc quản lý Cho cánh thợ điện Hầu như là cái thằng Thắng Tuần nào nó cũng để mất điện Mẹ bố cái loại Bà Lâm đang chăm chú đọc sách kinh Phật Mà vẫn không quên dặn chồng Ông cầm cái đèn pin đi Cho dễ nhìn đường Trời tối như thế này rồi không khéo thọt chân xuân hố. Miệng nói như vậy, nhưng theo thói quen cố hữu, chân lão bình chọc lại đi hướng về ngôi nhà của em mận thịt chó. Đầu giờ sáng, đường trở nên tấp nập xe cổ qua lại. Khải lái xe rẽ vào phố Nguyễn Hữu Huân, rồi bật xe nhân phải để chuẩn bị tấp vào sát về hè. Chiếc xe cam giảm tốc độ lướt chậm chậm, rồi dừng lại ngay gần một gốc cây to. Trước khi tắt máy và kéo phanh tay, Khải cẩn thận ngó nhìn ngôi nhà có treo tấm biển, công ty thương mại du lịch dạ lan. Biết chính xác đây là trụ sở của công ty của vợ, Khải trình trang lại trang phục rồi tự tin bước vào. Dù hôm nay trời nắng nóng nhưng Khải vẫn diện bộ vét màu ghi sáng bởi vì anh muốn cho cô vợ một cơ hội. Biết tính vợ thích phô trương, chính vì vậy cô ta đã hẹn gặp anh tại trụ sở vừa khai trương này. Khải biết thông điệp ngầm mà vợ muốn nhắn nhủ. Tôi sống tốt hơn khi dòi xa anh. Vừa nhìn thấy khách bước vào, cô Lễ Tân nhanh nhẹn mời Khải ngồi ở sofa. Sau khi bưng một cốc nước đến đặt trước mặt Khải, cô Lễ phép. Anh đợi thêm một chút. Giám đốc bên em ghé qua ngân hàng rồi mới tới công ty. Khải gật đầu vui vẻ nói với cô Lễ Tân. Cảm ơn em nhé. Anh đợi cũng không sao. Kiểu hẹn xong bắt người khác ngồi đợi, Khải cũng không ngạc nhiên vì đã đoán trước. Đang ngồi chăm chú đọc tờ thời báo kinh tế Việt Nam Thì bất chợt Khải nghe tiếng chào hỏi Em em chào anh Anh đến sớm thế Có cần em gọi điện cho chị Hằng em không Ngẩn mặt lên Khải nhận ra ngay cô hàng xóm Ở dưới quê vợ tên là Cúc Nhìn đồng hồ đeo tay xong Khải vui vẻ Không cần đâu em Bây giờ công việc của em đã quen chưa Để Khải không phải ngồi một mình Cúc ngồi kể sơ qua về công việc Cũng như dự định trong tương lai Dù câu chuyện trao đổi với Khải chỉ để giết thời gian Nhưng Cúc tránh nhắc đến tên giám đốc của mình Tức là vợ Khải Vừa nhìn thấy con xe Hyundai màu trắng Đỗ ngay sau con cam di của Khải Ngay lập tức Cúc thông báo Chị Hằng đến rồi, em phải đi làm việc tiếp đây Lúc cánh cửa phòng làm việc khép lại Hằng lạnh lùng nói với Khải Cuối tuần này tôi và anh Sẽ ra tòa theo giấy triệu tập Hôm nay tôi muốn thỏa thuận trước việc phân chia tài sản Nếu không có vướng mắt Thì việc xử lý ly hôn sẽ sớm được thông qua Không cần hằng nói tiếp Khải mở cặp lấy ra một sấp giấy tờ Rồi nhẹ nhàng giải thích Trong thời gian vợ chồng mình sống ly thân Anh cũng nhờ bên thẩm định giá trị Của hai lô đất và căn hộ Đây là bản thỏa thuật Anh nhờ văn phòng luật sư thảo ra Tính pháp lý cũng như là phương án phân chia Đều đã hợp lý Em xem Dù căn phòng đóng kín cửa, thế nhưng tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng sắp chia tay vẫn vọng ra ngoài. Sau hơn 2 tiếng tranh luận, xen lẫn sự mỉa mai, chỉ trích. Dành cho nhau, cuối cùng vợ chồng Hằng đi đến một thỏa hiệp mà hai bên chấp nhận được. Khải bước ra khỏi phòng làm việc của vợ mà không chút cảm xúc. Bởi sau lưng anh là người sắp thành vợ cũ, nhưng tính tham lam có vẻ đã tăng lên rất nhiều. Ngồi vào trong xe, sau đó rời đi. Khải cảm thấy may mắn vì sắp thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt vô nghĩa. Nhìn theo con cam di xa khỏi tầm mắt, Cúc kín đáo cất tấm danh thiếp của Khải đưa cho cô lúc trước bởi vì cô biết nhiều khi các mối quan hệ sẽ giúp cho mình bám trụ lại được ở thành phố này. Môi trường làm việc tuy hào nhoáng và đẹp đẽ, nhưng Cúc biết Luôn có sự đấu kỵ bon chen giữa các đồng nghiệp với nhau Buổi sáng trời dịu mát Có lẽ là vì trận mưa đêm qua Cho nên nhiệt độ giảm sâu Hằng ngồi ăn sáng Cùng với em gái thì bất chật chuông cửa vang lên Lúc Hiền ra mở cửa Đã thấy bố mình xách một cái túi lê lông to Lão Bình Trọc đưa túi cho con gái rồi dặn dò Trứng cho ngăn mát Tôm cho ngăn đá Thịt lợn mua ngay tại nơi người ta vừa mổ xong Cho nên có thể chế biến ăn luôn được ngay Nhìn thấy vị cứu tình đã có mặt Hàng sang sái Làm thêm bát mì bò Để mời bố mình ăn Lá Bình Chọc đưa mắt nhìn khắp căn phòng Rồi hỏi như vô tình Thế con Cúc dạo này còn ở đây nữa không? Hàng pha cốc nước cam Đặt bên cạnh bát mì rồi giải thích Hôm nay em Cúc có xin phép có việc từ sớm Chắc là nó ngại Cho nên nó tránh gặp mặt bố đó. Lá Bình Chọc vừa ăn vừa dặn con gái Bây giờ có làm giám đốc rồi Trên dưới phải rõ ràng Có sự ngăn cách ngày chưa Con không nên để nó sống chung nhà nữa Sau này có gì không vừa ý Lúc ấy nó về làng Không khéo nó lại tung tin thất thiệt Là dở người đi hằng gật đầu Thấy những lời bố mình nói rất có lý Cô hứa Vâng đến kỳ phát lương thắng này Lúc đó con sẽ nhắc nó dọn ra ngoài ở riêng Trong lúc Lão Bình chọc ngồi ăn bát mì bò, cô gái giám đốc đã bấm máy gọi cho ai đó. Chưa đầy 10 phút sau, một người thanh niên có vẻ ngủ ngáo xuất hiện. Hàng giới thiệu với bố, đây là cậu Thìn, lái xe cho công ty du lịch. Chính gái chồng cũ của con đã vào nhà nghỉ với con vợ hờ của cậu này. Mặc dù ở hai nhà của tòa chung cư chỉ khác tầng, Lão Bình chọc làm ngụm nước cam rồi gật gù. Ờ... Còn bỏ cái loại thằng hãm tài đấy là đúng. Mẹ nói chứ. Lúc uh, từ lúc nó về làm rẻ. Bố chưa bao giờ ưng cái loại như thế. Thìn đợi cho lão bình chọc. Ngưng lời. Vội vàng thưa chuyện. Dạ Việt. Bác nhờ cháu tìm con mẹ lừa đảo. Lấy trộm 24 cây vàng của nhà mình. Sau nhiều tuần giờ hỏi. Cháu đã tìm được ra tổ con chuồn chuồn rồi. Bây giờ cháu đang đợi bác cho ý kiến ạ. Lão bình chọc sung sướng vỗ đùi đánh đét một cái Lão luôn miệng khen <cười> Được đấy Con trẻ thế mà giỏi Việc này không thể chậm chế được nữa Ngay bây giờ Cậu đưa tôi đến luôn nhà con đi Tôi sẽ lột ra luôn mấy con đấy Cho nó hạ giật Hằng nhìn vào đồng hồ Rồi nhanh nhẩu nói chẹt vào Bố cho con đi theo luôn với Con muốn tát cho vỡ mặt cái loại mất dạy đấy ra Lão Bình Chọc khen con gái. Rồi, đi theo bố. Cho mày mở rộng tầm mắt. Sau những trận mưa tầm tả suốt cả tuần, mọi đường là ngõ xóm đều nhão nhét bùn đất. Mọi người vừa bị bỏm lội nước, lội bùn, vừa déo tay mão trưởng thôn ra mà trời về bực tức. Con đường liên thôn vừa mới được đổ bê tông theo phương thức xã hội hóa. Chưa đầy 6 tháng đã xuống cấp trầm trọng. Ngồi trong quán thịt chó vắng tanh, nhìn ra con đường lầy lội ngay trước mặt. Cô Mận chỉ biết thở dài, bởi được ngày mưa, trời hưng hừng nắng. Như hôm nay lại rơi vào đầu tháng, vì vậy cô biết là có bán hàng thì cũng chẳng có ma nào ghé vào sơi. Suốt một tuần cuối tháng, mưa to gió lớn, bây giờ cô phải nghỉ bán hàng. Ngồi buồn không biết làm gì cho hết ngày cô Mận đành cắn hạt hướng dương đợi hợp tác xã sửa chữa và đóng điện. Do cây đổ lầm đứt đường dây cho nên cả thôn mất điện đã sang đến ngày thứ tư. Lúc mọi thứ đã khô cong nhờ ánh nắng. Bất chợt mây đen lại kéo đến mang theo hơi nước trong không khí báo hiệu chuẩn bị lại có một trận mưa tiếp theo. Có biết là ngồi đợi Thì cũng chẳng có điện ngay Cô Mận đành phải thở dài Quay vào nhà nấu gói mì tôm để ăn tạm Vừa bước vào gian bếp Thì bất chợt cô Mận dùng mình Khi bị một bóng đen ôm chặt Từ phía sau Có lẽ tên này lẻn vào nhà Qua cánh cửa bếp khép hờ Còn chưa kịp phản ứng Cứng đờ người do sợ hãi Bàn tay của tên đốn mặt kia Đã thò vào trong chiếc áo bà ba Rồi nắn bóp ngực cô một cách thô bạo. Cô Mận nhận ra ngay hành động quen thuộc này chính là của lão Bình Trọc Quá dở ăn trưa, cô Mận thấy đói bụng. Nhìn sang thì Láo Bình Trọc đang nằm thở hồng hộc như bò cho nên cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên cô Mận cũng kinh ngạc không hiểu. Con dê già này hôm nay ăn gì uống thuốc gì mà khỏe như vậy. Nấu xong hai bát mì tôm có thêm trứng để tầm bổ. Cô Mận đánh thức Lão Bình Chọc dậy ăn bởi vì cô đang muốn tống cổ Lão về nhà cho sớm. Trời lại đổ mưa tầm tã, ngồi ăn bát mì tôm dưới ánh nến mờ ảo. Lão Bình Chọc cười khùng khục rồi hỏi cô Mận bằng giọng đắc thắng. <cười> thế hôm nay đã biết thế nào là phong độ chưa? Cô Mận định lờ đi như không nghe thấy nhưng cô biết Lão cục xúc này sẽ truy hỏi đến khi nhận được câu trả lời thì mới im miệng. Cô giót cho ra lão cốc rượu táo mèo Rồi biểu môi Ngớm nữa Được một lần ăn May ra đã ở Mỹ cả lên Suốt mấy tháng héo như là tàu lá Nào đã có ai nói cô gì đâu Lão Bình Chọc gật gù tập một ngụm rượu Sau đó Lão nói xả như hết cả nỗi bực giặc trong người Mẹ kiếp Cứ tin vào một cái bọn lang băm Tốn cả đống tiền Mua về cả trăm thang thuốc Đếch ăn thua gì Hệ thắc mắc thì Lão thầy lang bảo Là phải kiên nhẫn mẹ nó Cái lũ bất lưu Cái quần lửa bịp Đợi cho cô Mận ăn xong Bát mì tôm Lão bình chọc móc trong túi quần ra mấy viên thuốc nhỏ Rồi cười một cách dâm đám Lão tự tin May có thằng để nó dậy tai Cho anh già phố hàng chiếu Mua được mấy viên thần dược Chứ cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu Sẽ he làm thêm một viên Nhìn thuốc bé như thế mà hiệu nghiệm vô cùng Nhưng kẻ già <cười> Mẹ nó chứ Hơi đắt Lão Bình Trọc vừa nói dứt câu Sau đó trong tâm trạng vui vẻ Do được thỏa mãn Lão rúi vào tay cô mận Chiếc nhẫn nặng 2 đồng cân vàng rồi giao hẹp Đây là quà tặng em làm vốn nha Nhớ kỹ cất trong vành váy Nếu để mất thì đừng có kêu Lão kéo dài dọc như chế diễu gớm Nếu không tạm cho chút vàng Rồi lại có đứa bảo thằng này Chuyên ăn chặt ngủ lang Lại đẹp mặt Tối nay mà ngớt mưa Nhớ để cánh cửa khép hở Anh lại sát Mặc cho cơn mưa bắt đầu nặng hạt Cường say vẫn lầm lũi đẩy xe cát Đổ vào góc tường của nghệ Trang Rồi phủ bạt che lại Kể từ ngày thằng con rời đánh mất đi Cường say thường thắp ba nén hương trên mộ con trai Sau đó mới bắt đầu ngày làm việc Nhiều lúc rảnh rỗi Gã còn ngồi ngay bên cạnh mộ Nói chuyện với kẻ nằm dưới ba thước đất Có nằm mơ Cường Say cũng chẳng ngờ được Sẽ có một ngày Phải bốc mộ cho chính thằng con của mình Mỗi một lần trở về nhà đối diện Với ban thờ của mình hiếp Những lúc như vậy Cường Say lại mượn rượu để giải sầu Gã muốn say mềm Đến khi lăn ra Ngủ như chết Có như thế, gã không phải nghĩ ngợi linh tinh. Phủ bạc che sau đống cát, cường say chạy vào căn nhà của quản trang để thay chiếc áo đỡ ướt súng, rồi bắn bi thuốc lào cho ấm phổi. Khi mở mắt, đã thấy bình chọc ngồi ngay trước mặt. Còn chưa kịp nhìn kỹ, nhưng cánh mũi của cường say đã phập phòng phập phòng do ngửi thấy mùi rượu quen thuộc. Hai chén rượu được rót đầy tràn, gói lá sen bọc nửa con gà được chặt bẩy ra ngay trước mặt. Lão Bình Chọc đưa chén cho Cường Say Sau đó ôn tồn nói Anh à biết Chú vẫn buồn vì chuyện của thằng Hiếp Nhưng thôi Nó đã chết rồi Hãy để cho nó sớm được siêu thoát Ngày nào chú cũng khóc lóc Đi non bên nấm mộ Như vậy linh hồn của nó sẽ vướng vân Đến lúc chả đi nổi Cường Say lúc cười lúc khóc Cùng với Lão Thông ra hụt đánh chén Để cho vơi đi nỗi buồn Gã luôn miệng nói em xin nghe lời bác Dù nói xong Gã biết là mình cũng khó Mà quên được thằng con bất hiếu Cho dù nó có mất dạy Dù cho nó có hộn láo Ây thế nhưng Nó vẫn là con của gã Cường say vẫn thương nhớ con Nhiều lúc thấy ngôi nhà trống trại Gã tự nhiên lại thèm Nghe thấy tiếng chửi rủa ngày trước Của thằng con mất dạy Gã lại thèm được như thế Cường say uống rượu Rồi luôn miệng khen rượu ngon Lão Bình Chọc tự hào khoe Rượu này là do thằng đệ tử Ở giữa Hà Nội Nó mua biếu đi <cười> Vừa nghe Bình Chọc nhắc đến Tên đệ tử mới Cường say lại ôm mặt khóc tu tu Vì nhớ đến thằng Minh Hiếp Nếu giờ này nó còn sống Thì nó vẫn là đệ tử của Lão Bình Chọc Trời mưa khiến cho mọi thứ Tối nhanh hơn mọi ngày Bình thường nghĩa trang của làng vốn vắng người qua lại Hai tuần mưa gió không cảnh trở nên thê lương. Tuy vậy trong ngôi nhà của quản trăng, hai lão bậm nhậu, vẫn nhậu say sưa uống, quên hết cả sự đòi. Nếu dân làng nhìn từ xa vào thì không khéo sẽ nghĩ. Ở trong đó là hai bóng ma. Nghe tiếng cười sẳng sặc của hai lão, ai cũng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Lão Bình Chọc cùng con gái bước xuống sảnh của tòa nhà, Chiếc xe taxi của hãng phù đồng Cũng cứ vừa kịp lướt tới dừng ngay trước mặt Kính xe từ từ hạ xuống Lão Bình Trọc nhìn thấy Thìn đang ngồi sau tay lái Đợi hai vị khách vào xe Thìn bật xi nhan Rồi đánh lái Đi ra ngoài đường Lúc dừng lại chờ đèn đỏ Cậu ta giải thích cho Lão Bình Trọc Cháu chạy xe du lịch đường dài nhiều Cho nên chán rồi Bây giờ góp chút tiền vốn Chạy taxi cho nhàn Hôm nào ít khách thì được ngủ béo mắt Chính nhờ lọ mọ như thế cho nên việc bác nhờ có kết quả, chứ cứ mãi ôm mấy cung đường tới Bắc, rồi chả sung sướng nỗi gì. Xe chở hai cha con lão bình chọc xuống dưới mạng đôi cá, rồi rẽ vào một con ngõ hẹp. Nếu không thông thạo đường ở đây, chắc ít người dám lái xe ô tô vào như thế. Gã Thìn lái xe vòng vòng từ con ngõ nhỏ sang con ngõ to, rồi dừng xe ở ngay bãi đất trống ngập ngụa những rác. Đợi cho mọi người xuống xe, tay Thìn vừa dẫn đường vừa giải thích. Con đường nhỏ dọc những hàng chối chỉ vừa một xe máy, xe ô tô dù nhỏ thì cũng chẳng thể nào lách được vào bên trong. Dân ở đây thuộc mọi thành phần các tỉnh đổ về, ở một thời gian dài sau đó lại chuyển đi. Chính vì thế cho nên không ai quen biết nhau. Bọn trốn nợ hay lừa đảo vẫn rất thích những nơi như thế này. Tay thìn chỉ tay về phía mấy ngôi nhà cấp 4 cạnh vũng nước bẩn rồi nói nhỏ. Con mẹ giúp việc lừa của bác, á. mất mấy chục cây vàng, nó sống ở đây. Nó vốn dân gốc làng thịnh liệt Mọi người chỉ cần nhắc đến tên con Lan Lửa Ai biết Nó sinh ra là để lừa đảo mà Mặc cho con gái cùng cậu lái xe men Theo mấy cây chuối Dọc rãnh nút Lão Bình Trọc đi phăm phăm đến ngôi nhà Lập Tôn Ở cuối giấy Bao nhiêu sự căm tức Bây giờ chỉ chờ có dịp này Để được bùng nổ Đứng trước ngôi nhà đang có tiếng cười nói bên trong Lão Bình Trọc không cần khách sáo Lão đập thẳng cửa sông vào Đi từ xa trông thấy sự nóng vội của bố mình Hàng vội vàng dục thằng Thìn Mau chóng chạy lại chợ giúp nếu cần Bản thân cô cũng tháo đôi giày cao gót Để chạy theo kịp bước chân của thằng Thìn Hết tập 6 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại